Chắc chắn Dục sẽ cho rằng hai người họ hẹn với nhau Mà không tiết lộ điều này Rồi chính Mỹ sẽ nói cho Dục biết Thì Dục càng nguy trình cố ý giấu Vì duyên cớ mở ám Trình nổ máy xe và quạo về nhà Dục ngạc nhiên hỏi Ủa thế không Đức Trường đón Mỹ à? Trình ú ớ phân trần Bà ấy có phone cho tao Dặn là chiều nay mình khỏi đón Dục lặng người không nói gì thêm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 đã luôn luôn dùng tên mình thay cho đại danh từ. "Lộc phế anh quen quen, không nhớ là gặp anh ở đâu, có phải trước anh ở sư đoàn Bảy không?" Dụ cười dễ dãi. "Không, tôi tôi ở sư đoàn 22." Người đó hỏi, "Anh bị thương ở chiến trường hay là tai nạn xe cộ?" Dụ đáp, "Tôi bị cụt chân trong vụ nổ kho đạn ở cải tạo." Lộc bùi ngồi, "Tổn quá."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 Mí nhất định từ chối. Hai tay nàng vững bặt, tay phải xách cái xô ni lông tay trái cầm mớ quần áo ướt, Lộc nhét nắm tiền vào túi áo Mỹ và bỏ đi. Một lúc sau, Mỹ đang loay hoay phơi quần áo sau nhà và phân vân nghĩ đến Lộc thì Lộc trở lại. Không qua bên cạnh, Lộc nho nhỏ đề nghị: "À, Lộc lên nhà thờ cầu nguyện chị đi với Lộc không?" Mỹ phỉ cười. "Tôi không có đạo, lên nhà thờ làm gì?" Lộc giải thích: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 Mỹ lấm lét nhìn những dãy đều bên cạnh chặt chờn ánh đèn hắt ra yếu ớt. Nàng bước chân theo sau lọc, đầu hoang mang tim đập mạnh như kẻ đen trộm lần đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net